các bạn đang nghe tại đọc audio.net Kia bờ hồ, cậu hãy mau đến đấy gặp ông ấy và nhờ ông ấy đến đây giúp, cậu hãy bảo là thầy Thu đang gặp chuyện mong cha giúp đỡ. Và nhớ cầm cái thánh giá ta đặt ở ngoài cậu mà đi. Dạo về con đi ngay à? Nhưng mà còn thầy thì sao hả? Nhớ lúc con đi nó vào chà Thu thầy thì thì có chống đỡ nổi không? Cậu cứ đi đi, cậu quên ta là pháp sư sao? Ta sẽ dùng hết sức lực để cầm chân của nó. Thôi hãy cầm lấy thánh giá và đi tìm cha xứ đi. Ông ấy tên là David Tâm, nhanh lên, càng để tối muộn thì bọn ma đảo nó lại càng mạnh hơn. Lúc đó thì cái thánh giá kia cũng không có tác dụng gì với nó đâu. Hoàng ba chân bốn càng chạy một mạch lấy cái thánh giá đeo lên cổ rồi phóng xe chạy thẳng một mặt. Linh hồn của thằng Đôn lúc này đang trực đuổi Hoàng, nhưng vừa chạm vào Hoàng thì nó liền bị ngã văng ra. tay gọi nó bị bỏng do chạm vào linh vật, nó thét lên đau đớn. Mắt của nó đỏ ngầu, nhìn thấy thu nó hàm hầm tiến đến. Thầy thủ đã chuẩn bị tất cả, ông thầy múa máy thanh kiếm dùng những chiêu võ đã được tu luyện để chống trả những đòn ráng của con ma đạo. Chống trả mãi thì người thường cũng không thể ngăn cản được quỷ thần, ông thầy đã thấm mệt và bị con ma đẩy cho ngã quỷ. Nó tiến đến ông và dùng hai ngón tay hỏng bóp cổ, ông chỉ kêu lên những tiếng ú ớ, tưởng rằng như là sắp xuống địa ngục đến nơi, thì ông thấy con ma chua lên một tiếng kinh hoàng. Thì đằng sau một ánh sáng đến trói mắt làm cho nó nhào lộn rồi lan lông lấp. Thầy thù đứng lên và thích đằng sau hai bóng người đang tiến về phía của mình. Có sao không bán? Một bàn tay dơ lên đỡ thầy thù dậy. Thầy thù lúc nãy như tự cõi chết trở về khi gặp được người bạn thân của mình. Ông bừng rỡ mày quá bạn không đến sớm thì tôi chắc là bị con quỷ đó đòi mạng rồi. Vị cha sứ giờ cao cái thính giác dài chừng một mét cất dọng. Con quỷ kia tại sao lại không tu đạo mà để mong ngài liên thiên đẳng mà còn muốn ở trần gian làm quỷ hại người. Con quỷ lúc này bị cái thánh giá làm cho bỏng hết người, nó kêu khóc thảm thiết. Người của nó giật giật lấp bấp mà nói. Nó giết con, con bị chết oan cha ơi, thả cho con, thả cho con. Rồi nó bị cây thánh giá hút vào trong. Khi cây thánh giá ngực sáng, cha đã quay sang hoàng mà nói. Mọi chuyện đến đây là xong, ta đã thu phục được nó. Nội trong 7 ngày con quỷ sẽ bị chúa trừng phạt vì cái tội hại người. Nó sẽ tan ra và thành nước vĩnh viễn không được lên thiên Đảng Mọi chuyện đến đây là xong ta đã thu phục nó. Hoàng cảm tạ hai người rồi rút rít ra về trong lòng hí hứng. Nó vừa nằm vỉnh xuống giường thầm nghĩ. Chưa ngày tháng tươi đẹp của mình sẽ trở lại. Từ nay không có con ma nào đến quấy dậy mình nữa. thế ra Hoàng chơi với nó cũng một thời gian mà nó không biết thẳng đôn theo đạo. Sáng nay nó cứ nghĩ mãi tại sao thằng Đôn lại qua mặt được thổ công mà vào nhà của nó. Giờ thì cả hồn sắc của nó vĩnh viễn bị chôn vùi mà không ai biết. Rồi thời gian cũng đằng đẳng trôi qua ngót nghét được một năm. Hoàng lúc này theo mẹ và trong năm làm ăn kinh tế với bố. Và tất nhiên là không quên đem theo của người yêu đi cùng. Dự là cuối năm sẽ được tuổi sẽ cưới. Hai đứa quyết định không thi đại học mà sẽ trở về tiếp quản công ty cùng với bố của Hoàng. Chuyện về thằng Đôn cũng được trôn vùi trong dĩ vãng, cơ nghĩ rằng cuộc đời êm đẹp của hoàng sẽ hưởng đến cuối đời, với nhà lầu xe hơi vợ đẹp con khôn. Nhưng mà từ đây lại là chuỗi ngày ảm đạm u ám mà người ta không thể giải thích nổi. Lan lúc này đã chính thức là vợ cổ hoàng, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của gã. Gã đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, hôm nay gã sẽ uống ít rượu để có buổi tối dành riêng cho hai đứa. Gã nghĩ những tháng ngày thèm thuộng khi mà lúc nào trong đầu của gã cũng có tư tưởng đi quất lâm các tưởng chừng mình là một con quỷ biến thái không thể rứt ra được Và trong này cũng có nhiều nơi để đi Nhưng đối với gã thì không nơi nào ngon bằng gái Nam Định Thế là gã cố nhìn, nhìn cũng vì vợ của gã bây giờ Gã yêu vợ rất nhiều không muốn có lỗi gì với ý chung nhân Cũng càng không muốn có lỗi với những đứa con của gã sau này Đêm này là một đêm tuyệt vời Mọi lo toan của ngày cưới đã xong, các lại những công việc bận bề gã muốn dành cho vợ một đêm lãng mạn chỉ có hai người. Gã tự mình trang trí phòng ngủ theo phong cách của Tây Âu, trên một chiếc bàn tròn trên đó có hai ly rượu vang. Người ta nói uống rượu vang khi làm tình sẽ rất hứng khởi. Sau khi cạn chén gã biết Lan lên giường và thực hiện những hành động mà gã đã kìm nén bấy lâu. Chúng ta hãy sinh ra những đứa con kháu khỉnh nhé vợ yêu. Lan lại cười lại đây nào chồng yêu. Hoàng giật mình và nghe một tiếng cười mà đáng lẽ nó không thể có, chẳng lẽ là nào chồng yêu. Nói rồi Lan kéo cổ của Hoàng xuống, đặt bờ môi lên cổ và một nhát cắn làm cho gã thét lên đầu đớn. Hắn cầm cổ của Lan giật mạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net